Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì đấy đã đã là hàng xa xỉ Đăng nghĩ có lẽ cũng nên tội nghiệp Cái gã nhào kiết xác không biết gì Ngoài cứ thấy cướp giết ở đâu là lao đầu theo đấy Vì thế đôi khi Đăng tha không nói cho gã biết giá tiền Của vật trang trí vật vánh này Bách đọc được ý nghĩ qua cách diễn đạt ue hoài Làm bị của Đăng Mà đó là một nội dung quen thuộc Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày quán Đúng là chỉ ngoại hình của cậu Mới xứng đáng với giá trị của chiếc kính Bạch nói về mỉa mai Nhưng sự chân thành thưởng chụp anh Khiến đang tưởng là thật Hắn tươi hớt nét mặt Và bắt đầu thao thao về thế nào Là người sử dụng sành điệu Bạch phải kéo leo ngắt lời hắn Để đi vào chủ đề chính có bà gặp tôi có việc quan trọng Đang cao hứng Đang buộc thở giải não nẻ Rồi lại quay ra hồ Khuôn mặt buồn chịu nặng Lần đầu tiên bách thấy hắn có vẻ mặt này Mặc dù dường như từng cân thịt trên cơ thể hắn Cứ giảm dần theo thời gian Và gõ má ngày càng hốc hát Với chồng con người chố lồi Vì hốc mắt sâu trũng xuống Nhưng chỉ ít cái cảm xúc Đang hiện hiện kia cho thấy Hắn cũng ra một giống người Bài đang chuẩn bị tinh thần để nghe Câu chuyện ma trêu quỷ ám Nhưng không Mẹ tuổi bà ấy biến mất Biến mất ứ Mày ngạc nhiên Đúng vậy Mất tích từ năm ngày nay rồi Năm hôm trước Vào túi muộn Tôi không thấy bà như mọi lần Tôi không để ý lắm vì Ở nhà mỗi người một phòng Mai hai hôm sau Khi đến tắm hơi ở Sapa Cửu Bí Người quản lý mới hỏi mẹ tôi đâu Tôi ngờ ngác chẳng hiểu anh ta nói gì Đến khi hiểu ra Thì cuốn cuồng gọi điện thoại Nhưng mẹ tôi tắt mây. Tôi hỏi người giúp việc thì bà ấy bảo không biết. Rằng cũng ngạc nhiên vì sự vắng mặt của mẹ tôi. Nhưng cũng chẳng biết gặp ai để hỏi. Vì lúc tôi về nhà vào đêm khuya thì bà ta đã về đâu rồi? Cha tôi cũng vậy. Thường về nhà rất muộn nên chúng tôi hiếm khi ăn tối cùng nhau. Mẹ tôi ít khi đi đâu xa. Mỗi lần đi thường đều báo trước cho ai đó ở nhà. Đến giờ là 5 ngày. Tôi chắc chắn bà đã gặp phải chuyện gì rồi đang ngờ ngai nhìn bạch Với mắt của đứa trẻ trong quân album ảnh cũ phủ bụi mà anh tình cờ tìm thấy Trên giá sách của Đăng Bố cậu trả lời sao Tôi cũng hỏi ông ấy Nhưng ông bảo không biết Tuy nhiên chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả Vì cho rằng mẹ tôi Chỉ muốn yên tĩnh ở đâu đó một vài ngày Tôi không nghĩ có người mẹ Chỉ muốn yên tĩnh ở đâu đó vài ngày mà lại để cho con cái phải lo lắng Tất nhiên tôi cũng nghĩ như vậy Tôi hiểu tính mẹ tôi chứ Bà chẳng làm gì để cho tôi phải lo Nói rồi hắn tự chảy nước mắt Lần này không phải lối khóc tu tu Như những bạn hắn say thuốc Vậy tại sao dì cậu không nên làm với cảnh sát Bạch bản khoản Tôi cũng bảo cha tôi vậy Nhưng ông nói cứ để chờ thêm đuôi ngày nữa cho chọn một tuần Vì nếu có sự gì xảy ra thì đằng nào cũng xảy ra rồi Giờ như đâu chẳng phải là chuyện gì to tát Mà chỉ vì chút thay đổi tính nết của mẹ tôi Khiến nháo nhào cả đám công an và truyền thông vào cuộc Rồi sau đó mẹ tôi đã lù lù trở về chẳng may may sức xẹo Thì thực là làm cho cơ như thiên hạ Bách không là gì thái độ cản tình này của ông lịch lãm vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Anh chỉ ngạc nhiên vì điều khác. Vậy sao cậu lại tìm tôi? Nếu có ý định công khai thông tin mất tích để tìm kiếm mẹ tôi thì cũng chẳng bao giờ tôi tìm được cảnh sát. đang toát cái thay đổi thay đổi. Công an là một lũ ăn tiền rốt nát vô tích sự. Chúng chỉ tính thay đổi nghề của tuổi bảo kê Để ăn bẫm tiền hối lộ của đám nhà nghỉ quán karaoke, bà bọn buồn bằng đia lọc. Thậm chí túng qua, chúng sẽ hót nốt chỗ còn lại của lũ gồng gánh ngoài trở cốc, và tụi trẻ cháu đi xe máy không đổi mua bảo hiểm. Thế đấy, còn tìm ra mẹ tối ư, làm gì mà đủ kỹ năng nghiệp vụ. Bách mím miệng, mặt tay đi, trong sự cố gắng kiềm chế để không hắt luôn đi cà phê nóng dẫy, và mặt thẳng nhau mất dạy. Vì lý do gì mà anh phải ngồi đây nghe một thằng công tử nhà giàu chửi đồng vào bàn anh như thế? Vũ Vương Đăng, tôi đang ngồi trước mặt cậu đấy. Bạch nói gặp, vậy thì cậu đến... Đi...